Sau đó nhẹ nhàng chạm phải là có thể vỡ thành vô số mảnh nhỏ. uy lực không gì có thể so sánh được. Nhưng chỉ có một điểm đáng tiếc. Đó là phải hao phí quá nhiều vô lực và tinh thần lực. Hiện thời chỉ có thể thi triển trong vòng một bước nhỏ. Duy trì chỉ được vài phút ngắn ngủi. Đối với người bình thường mà nói. Vài phút không đủ để uống một chén trà. Nhưng đối với Dương Lăng mà nói. Nếu không gặp phải cao thủ đứng đầu. Thì vài phút là có thể giải quyết vấn đề. Theo vô lực và tinh thần lực tăng trưởng, hắn vô cùng trông mong vào tuyệt kỹ, văn phong vạn lý mà mình đặt tên này. Ma thú lĩnh chủ. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới.com Chương 316, Việt cử nhân vừa đi ra khỏi biệt viện, được đám người thi vu vương và cổ đức giải thích. Dương Lăng mới biết lần bế quan này mất hơn 2 tháng. Trong lúc bế quan xảy ra không ít việc trọng đại, A Tư Na Ma dẫn hạm đội tuần tra trong lĩnh hải, phái ra đông đảo do thám, tìm được một đầu mối về đám hải đạo, thuận lợi đi đến địa điểm mà một tên hải tặc chỉ điểm, tiêu diệt hoàn toàn hơn 100 tên hải tặc ở trong đó. Mặc dù không tìm được cha của y thước Á là độc nhã Long, nhưng đã làm giảm đáng kể thực lực của hắn. Dưới sự đốc thúc của Tạp Tây, Pháo đài phòng ngự ở quan khẩu A Lạp Sơn sau nửa năm thời gian rốt cuộc hoàn thành, phòng thủ nghiêm mật, chắc chắn, đồn trú hơn 2.000 binh lính, cùng với đông đảo Lê Hoa Nỗ và các loại vũ khí thủ thành, cho dù quân địch đến mấy vạn người trong thời gian ngắn cũng khó có thể phá vỡ, dễ thủ khó công. Trải qua rất nhiều trận chiến, A Cổ Tô Thuận lợi tiêu diệt hầu hết bộ lạc bản xứ ở trên sa mạc Tây Bá Lợi Á. Trên đường đi thành lập hơn 100 doanh trại Cái khác không nói Nhưng ít nhất cũng có thể đảm bảo an toàn trên đường đi Cuối cùng mang về rất nhiều người bản xứ đến ma thú lĩnh định cư và rất nhiều đặc sản Trong thời gian này Ngoại trừ rất nhiều bộ lạc bản xứ đến định cư ở ma thú lĩnh Còn có rất nhiều người nghe tin mà đến định cư Dưới sự cố gắng của cổ đức Mỗi một người, mỗi một gia đình đều được an bài thỏa đáng Có người giỏi trồng trọt, được an bài đến vùng đồng bằng, chỉ phải trả một cái giá rất nhỏ đã được một mảnh đất và các loại dụng cụ canh tác. Người giỏi săn bắn, được đưa đến gần dãy núi Lạp Đạt Khắc hoặc là bên cạnh Đạc Lạp Tư rừng rậm, kiếm sống bằng cách săn bắn. Giỏi thủy tính, giỏi bắt cá thì được bố trí sống ở Hác Thủy Hồ hoặc là cạnh cảng khẩu tát lôi nặc. Bởi vì đông đảo dân cư và các thương hội tiến vào... Người định cư ở cạnh tát lôi nặc cảng khẩu càng ngày càng nhiều, nên hình thành một tòa thành trấn thứ ba của ma thú lĩnh, hình thành một thành phố ven biển xinh đẹp đầu tiên của ma thú lĩnh. Đến hiện nay thì ma thú lĩnh có hơn 10 triệu người, trong đó nhân số ở Duy Xâm chấn là nhiều nhất, có khoảng 7 triệu người. Bán thú nhân, địa tinh và loài người ở cùng một chỗ, hắc thủy thành đứng thứ hai có khoảng 3 hay 4 triệu dân cư. Hầu hết đều là bán thú nhân và loài người, tát lôi nặc vì vừa mới phát triển nên dân cư mới có hơn 20.000 người, nhưng tốc độ phát triển lại là nhanh nhất. Dân cư sung túc, kinh tế phồn vinh, tài nguyên phong phú, lực lượng võ trang cường đại, tất cả càng khiến cho nhiều người chú ý đến ma thú lĩnh mới quật khởi ở phía Nam Thái Luân Đại Lục, hấp dẫn càng ngày càng nhiều thương nhân và người dân. Đông đảo thương nhân và dân cư tiến vào lại từng bước thúc đẩy sự phát triển của lãnh địa Cứ như vậy, ma thú lĩnh hình thành một vòng tuần hoàn Thực lực tổng hợp nhanh chóng phát triển mạnh mẽ Ngồi ở trong phòng họp, nghe ngóng các tin tức tốt Dương Lăng hoàn toàn thở ra một hơi Hắn hiểu được đã đến bước này thì rốt cuộc không ai có thể ngăn cản và cắt đứt sự phát triển của ma thú lĩnh Duy tư gia tộc không thể, ban đồ đế quốc không thể giáo đình cũng không thể mọi người đồng tâm hợp lực dùng máu lòng can đảm và trí tuệ đổi lấy sự an toàn và phát triển của lãnh địa đại nhân một tháng trước đội thăm dò ở gần ma phương tòa thành tìm được một lối đi xuống tầng phía dưới ở tầng thứ ba của tòa thành dưới đất phát hiện vài mỏ lưu huỳnh mỏ thủy tinh và mỏ bảo thạch không những có sản lượng rất lớn phẩm chất cũng rất cao ngoài ra Ở một sơn cốc bí ẩn phát hiện đông đảo Việt cự nhân sống bằng quả trên cây, thấy vẻ mặt tươi tỉnh của Dương Lăng. Cổ Đức nói ra thêm một tin tức tốt nữa. Việt cự nhân sống nhờ ăn quả cây bánh mì, nhớ đến rừng cây bánh mì mênh mông ở trong ma phương tòa thành, nhớ đến mùi hương mê người của quả bánh mì, mắt Dương Lăng sáng lên. Cùng với việc đông đảo dân cư tiến vào, thì việc sản xuất lương thực phải tăng lên rất cao. Trước kia ma thú lĩnh ít người thì còn có thể thông qua bố lạp đức thương hội của Hải Nhi bối lý hoặc là duy xâm thương hội của lãnh địa thu mua lương thực. Nhưng dân cư càng ngày càng nhiều, nếu tiếp tục thu mua đại lượng lương thực thì không thực tế, rất dễ dàng bị người khác khống chế. Cứ như vậy, phải nhanh chóng tăng sản lượng lương thực mà lãnh địa sản xuất ra. Thế giới này không có gạo, không có ngô, nhưng có một loại lúa mạch tương tự như trái đất. Ngoài ra, còn có rất nhiều quả bánh mì, vừa có thể làm thành bánh, vừa có thể nấu. Thu được đông đảo Việt cử nhân giỏi gieo trồng cây bánh mì, chính là gặp được một cơn mưa kịp thời. Cổ Đức, có kịp thời liên lạc với bọn họ hay không? Dương lăng nhướng lông mày, nhẹ nhàng nhấp một ngụm lang mổ tửu. Đại nhân, sau khi biết được tin tức, thuộc hạ đã nhanh chóng phái đại quân phong tỏa ngoãn Luân Á Sơn Cốc và Tòa Thành dưới đất. Nghiêm cấm người ngoài tiến vào, sau đó dẫn đông đảo tinh anh tiến vào sơn cốc huyệt cự nhân. Chứng kiến thấy vệ đội mặc trọng giáp của ma thú lĩnh chúng ta và sự lợi hại của Lê Hoa Nộ. Thủ lĩnh huyệt cự nhân nhanh chóng thần phục, dẫn tộc nhân gia nhập ma thú lĩnh. Mặc dù Dương Lăng không nói rõ, nhưng cổ đức tự nhiên hiểu được liên lạc ở đây có nghĩa là gì? Dương Lăng từng nói qua. Ngã Luân Á Sơn Cốc và Hòa Sơn Cốc đều là lãnh địa của ma thú lĩnh. Nếu hắn bế quan u luyện mà mình ngay cả một đám huyệt cự nhân vũ lực yếu mà không xử lý được, thì mình cũng không còn mặt mũi tiếp tục ngồi ở đây. Sau khi bẩm báo xong, cổ đức phân phó nhỏ vài câu bên tai áo lan đa. Tên này nhanh chóng rời đi. Không lâu sau dẫn theo một gã còn thấp hơn cả địa tinh. Vi lạc kiến ra mắt lĩnh chủ đại nhân. Nguyện mang theo tộc nhân đi theo bước chân của đại nhân, chứng kiến sự huy hoàng của ma thú lĩnh chúng ta. Thủ lĩnh huyệt cự nhân vi lạc kiến vừa nói quỳ mọp xuống trước mặt dương lăng. Tòa thành dưới đất tài nguyên phong phú, ta chuẩn bị sửa chữa ma phương tòa thành trên quy mô lớn. Không biết tộc trưởng có hứng thú dẫn tộc nhân ở lại bên trong tòa thành không? Nhìn thủ lĩnh huyệt cự nhân đầu lớn hơn thân nhưng lại có bản lãnh định nọt không nhỏ. Dương lăng cười cười. Huyệt cự nhân dáng người thấp bé, đầu lớn hơn thân. Trời sinh có bướu trên lưng, thích sống ở trong các sơn động. ở bên ngoài thì thị lực của bọn họ rất kém, giống như cận thị nửa bước khó đi. Nhưng ở tòa thành dưới đất quanh năm âm u đen tối, người bình thường nửa bước khó đi thì thị lực của bọn họ ngược lại rất kinh người. Truyền thuyết Huyệt cự nhân là chủng tộc có trí tuệ có lá gan nhỏ nhất trên đại lục. còn không bằng cả địa tinh nhát gan như chuột để cho bọn họ lên chiến trường thì còn càng thêm bướng bận tự chuốc hoa vào thân cũng may bọn họ bản tính cần cù hai tay khéo léo thừa sức để làm một gã nông dân xuất sắc theo sự mở rộng của lãnh địa mưu sĩ bên mình càng lúc càng thiếu cả viu na và cổ đức đều vô cùng bận bịu vất vả Ở tình huống như thế, mà để cho cổ đức đi phát triển tòa thành dưới đất hiển nhiên là không thực tế, còn không bằng phái một đội binh lính đến tòa thành dưới đất chấn thủ, còn bên trong thì giao cho tên thủ lĩnh và đám huyệt cự nhân quản lý. Đương nhiên, hắn rốt cuộc có năng lực này hay không, còn cần phải quan sát. Cảm ơn lĩnh chủ đại nhân, huyệt cự nhân vũ lực thấp kém, nhưng đầu óc không ngu ngốc, nhanh chóng hiểu được đây là một cơ hội ngàn năm khó gặp. tầng thứ ba của tòa thành dưới đất quanh năm tràn ngập sương mù các loại sinh vật hắc ám vô số mỗi một năm đều có không ít huyệt cự nhân chết vì các tai nạn nếu so sánh với ma phương tòa thành ở tầng thứ hai thì đây chính là thiên đường bất kể là ánh sáng không khí hay là hoàn cảnh sống tất cả đều rất thích hợp cho huyệt cự nhân sinh sống trước kia bởi vì thông đạo có một đám đại địa bạo hùng cản đường đem thông đạo biến thành hang ổ của chúng Huyệt Cự nhân vũ lực thấp kém có tâm mà không có lực, cơ bản không có biện pháp chuyển sang sống ở tầng thứ hai. Nhưng có vệ đội của ma thú lĩnh bảo vệ, có dương lăng hứa hẹn, thủ lĩnh huyệt Cự nhân sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Lĩnh chủ đại nhân, vô cùng cảm tả sự rộng lượng của người. Tầng thứ ba của tòa thành dưới đất có rất nhiều tài nguyên chân quý, nếu đại nhân muốn khai thác, thuộc hạ có thể dẫn đường, huyệt Cự nhân vi lặc vô cùng hưng phấn. Dừng lại một chút rồi nói tiếp, nếu đại nhân phái đại quân đánh chết đám người đầu ngựa ở xung quanh thông đạo, thuộc hạ thậm chí còn có thể mang mọi người tiến vào tầng thứ tư, tìm kiếm được càng nhiều quáng thạch hơn người đầu ngựa ở xung quanh thông đạo đi thông tầng thứ tư. Chẳng lẽ tòa thành dưới đất có nhiều hơn ba tầng? Dương Lăng rất ngạc nhiên, nhanh chóng hỏi vi lạc để hiểu thêm tình huống của tòa thành dưới đất. Thì ra, căn cứ truyền thuyết từ xa xưa của huyệt cự nhân... Tòa thành dưới đất có tất cả 7 tầng Không gian mỗi một tầng đều vô cùng rộng lớn mà người bình thường khó có thể tưởng tượng được Rừng cây bánh mì có đi 7 ngày 7 đêm cũng không nhìn thấy cuối Ở thời kỳ thượng cổ Tòa thành dưới đất là thế giới của huyệt cử nhân Không gian mỗi tầng đều là thiên đường của bọn họ Nhưng không biết bắt đầu từ lúc nào Tầng thứ bảy đột nhiên xuất hiện rất nhiều sinh vật hắc ám Có ma thú cấp thấp như tượng đá quỷ và ưng thân nữ yêu, cũng có ma thú cao cấp như hạt sư và hắc long, chiếm đoạt miền đất hứa của huyệt cử nhân. Từ từ, thông đạo mỗi tầng đều bị ma thú cường đại chiếm giữ. Huyệt cử nhân không chỉ không có cách nào tự do chuyển đi, còn bị đám ma thú tùy ý giết hại. Ngoại trừ một ít tộc nhân trốn ở trong các huyệt động bí ẩn sống sót, còn hầu hết huyệt cử nhân đều bỏ mạng. Hoàn cảnh sinh tồn càng ngày càng khó khăn Tòa thành dưới đất là lãnh địa của ma thú lĩnh Tộc trưởng Vi Lạc Yên tâm đi Nhìn Vi Lạc hai mắt đỏ bừng lên Khi nghĩ đến lịch sử của huyệt cự nhân Dương Lăng an ủi vài câu Tại ma phương tòa thành Các ngươi sẽ có được sự an toàn trước đó chưa từng có Cảm ơn đại nhân Cảm ơn đại nhân Vi Lạc vừa nói vừa quỳ mọp xuống trước mặt Dương Lăng Đến tận khi Dương Lăng phất phất tay Hắn mới cẩn thận lui ra ngoài Tòa thành dưới đất ngoại trừ vô số tài nguyên quý giá Có lẽ còn che giấu rất nhiều bí mật không muốn người biết Thông qua huyệt cự nhân vi lạc biết được lịch sử và tình huống của tòa thành dưới đất Dương Lăng rất tò mò tòa thành dưới đất rốt cuộc có sinh vật gì Không rõ là ai đã tu kiến ma phương tòa thành khổng lồ ở tầng thứ 2 Cũng rất tò mò tại sao ở thời kỳ thượng cổ lại đột nhiên xuất hiện đông đảo ma thú Hiểu rõ tình huống khắp nơi, hắn phất tay ra hiệu cho mọi người lui ra, chuẩn bị cùng với cổ đức thương thảo kế hoạch thăm dò tòa thành dưới đất. Không ngờ, mọi người đã lui ra thì lão quản gia mục nhị bá kỳ lại vẫn còn ở lại. Đại nhân, ta đã đi tinh linh bộ lạc một chuyến, nhưng nhìn cổ đức đang đứng bên cạnh, lão quản gia ấp úng, dường như có vấn đề gì khó nói. Tinh linh bộ lạc. Nhìn lão quản gia mục nhị bá kỳ trần chờ dương lăng trong lòng vừa động, nhớ đến nhiệm vụ lần này của hắn, nhớ đến tác phí á rời đi trong đau khổ, ma thú lĩnh chủ. Chuyện được phát tại trang web mới.com Chương 317, y nhân tiểu tụy thì ra, hắn mang theo rất nhiều lễ vật như lương thực và binh khí đi đến tinh linh bộ lạc. Vốn nghĩ rằng có thể giống như bình thường được đông đảo tinh linh nhiệt liệt hoan nghênh Không ngờ rằng lại phải chịu một sự lạnh nhạt trước đó chưa từng có Đừng nói là được cùng trưởng lão tinh linh trực tiếp bàn bạc hôn sự giữa Dương Lăng và Tác Phỉ Á Mà chờ hơn một tháng cũng không thấy được bóng lưng của hắn Sau này khi điều tra thì có một gã tinh linh tiến thủ đã đến Duy xâm Tòa Thành nói cho ta biết gương mặt bộ lạc cũng đến đề thân với trưởng lão tinh linh Hy vọng để cho An Tháp Lợi Á cưới tiểu thư Tắc Phí Á, lão quản gia vẻ mặt âm trầm, dừng lại một chút rồi nói tiếp. Biết được An Tháp Lợi Á gây sự ở quán rượu, bị đại nhân bắt lại, lại gây áp lực với bộ lạc của tác Phí Á, yêu cầu bọn họ tấn công Duy Xâm Tòa Thành và cứu ra An Tháp Lợi Á, đề thân với trưởng lão tinh linh, còn chuẩn bị tấn công Duy Xâm Tòa Thành. Hàn Quang lóe lên trong mắt Dương Lăng. Nếu không để mặt mũi tác phỉ Á và trưởng Lão Tinh Linh, thì mấy tên Đức lỗ y lúc trước gây náo loạn ở quán rượu Hắc Trân Châu đã hóa thành đất cả rồi. Không ngờ rằng bọn họ còn ngang nhiên muốn tiến thêm bước nữa, mơ tưởng tấn công duy xâm tòa thành. Đại nhân, nghe nói gương mặt bộ lạc là một trong ba bộ lạc lớn nhất bảo vệ Tinh Linh Vương đình. Có vô số ma pháp sư và dũng sĩ. Sắc mặt của lão quản gia mục nhị bá kỳ rất âm trầm. Từ từ nói ra thu hoạch của chuyến đi này. Lúc này đây, trải qua rất nhiều cố gắng. Hắn đã nghe được không ít tình huống. Hóa ra, tác phỉ á tẩy lễ ở bên trong thần điện của tinh linh vương đình. Thuận lợi trở thành một nguyệt nữ tế ti. Các tinh linh bộ lạc lớn đều chú ý đến cô gái tinh linh xinh đẹp này. Liếc mắt thấy tác phỉ á. An tháp lợi Á đã không muốn buông tha, ỷ vào cha là đại trưởng lão của hương mặt bộ lạc úp hiếp các kẻ theo đuổi khác, mỗi ngày đều như con ruồi đi theo phía sau tác phí Á. Sau nhiều lần bị tác phí Á cự tuyệt, hiểu được trong lòng nàng đã có dương lăng, an tháp lợi Á được mưu sĩ nhắc nhở liền trực tiếp để cho cha ra mặt, phái người mang lễ vật đến tìm ông nội của tác phí Á cầu thân. Sau đó, càng mượn danh nghĩa đưa tác phí Á trở về, mà đem một đám thị vệ trực tiếp chạy đến duy xâm Trấn hắn dựa vào đã tiến giai đến ác điều đức lố y cao cấp chuẩn bị thông qua khiêu chiến để giải quyết tình địch dương lăng không ngờ rằng chỉ mấy chiêu đã bị dương lăng đánh thành đầu heo rồi bị dã man nhân đưa vào đại lao sau khi biết được tin tức cha của an tháp lợi á vừa tập hợp cao thủ vừa gây áp lực với ông nội của tác phỉ á Đưa ra lời hứa là nghĩ biện pháp để bộ lạc tác phí á trở lại tinh linh vương đình, hấp dẫn tinh linh bộ lạc trở mặt với ma thú lĩnh. Trở lại tinh linh vương đình, có thể nói là ước nguyện lớn nhất của tất cả các tinh linh bộ lạc ở bên ngoài. Một bên là Minh Hữu Dương Lăng từng trung hoạn nạn, một bên là đại bộ lạc bảo vệ tinh linh vương đình, cùng với lời hứa mê người như vậy, trưởng lão tinh linh không khỏi cảm thấy khó xử. Hắn bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là không thể gặp mặt lão quản gia mục nhị bá kỳ. Trưởng lão tinh linh không thấy đâu, còn tác phỉ á đóng cửa cả ngày không ra ngoài. Theo lời của tên tinh linh tiến thủ, sau khi tác phỉ á tự duy xâm tòa thành quay lại rất ít khi ra ngoài, mỗi một lần ra ngoài thì mọi người đều thấy hai mắt của nàng đỏ bừng, ở lại tinh linh bộ lạc hơn một tháng. Lão quản gia nghĩ mọi biện pháp cũng không gặp được nàng lần nào. Đại nhân, gương mặt bộ lạc có thực lực rất cường đại. Sau khi giam an tháp lợi á lại, bọn họ tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Nhớ đến cảnh báo của tinh linh tiến thủ, vẻ mặt của lão quản gia trở nên nghiêm trọng. Có đám tinh linh cường đại không những biết ẩn thân còn có thể hóa thân thành ma thú hoặc là thực vật. Hành tung quỷ dị, chúng ta cần phải sớm phòng ngự chu đáo. Biện pháp tốt nhất chính là thả Ở tinh linh bộ lạc nhìn thấy sự đáng sợ của tinh linh ẩn thân Đến tận bây giờ lão quản gia mục nhị bá kỳ vẫn cảm thấy rét lạnh Nếu không có tùy tùng của tác phí á giúp đỡ Thì sợ rằng hắn đã sớm bị thị vệ của an tháp lợi á giết chết rồi Thả an tháp lợi á Lão quản gia mặc dù còn chưa nói xong Nhưng nhìn bộ dạng lo lắng của hắn Dương Lăng không cần suy nghĩ nhiều cũng hiểu được ý tứ của hắn. Được rồi, ta biết, đi ra đi, đại nhân, tốt nhất vẫn là. Nhớ đến cảnh báo của tên tinh linh tiến thủ, nhớ đến sự đáng sợ của các tên thị vệ ẩn thân của An Tháp Lợi Á. Lão quản gia vốn định khuyên Dương Lăng nên lo lắng thêm, nhưng thấy vẻ mặt âm trầm của hắn, lại không tiện nói thêm cái gì, yên lặng lui ra ngoài. Tác phỉ á! Nàng đến bây giờ còn không chịu tha thứ cho ta sao Biết được tác phỉ Á đóng cửa cả ngày không ra Vẻ mặt dương lăng trở nên đau khổ Hương mặt bộ lạc có cường đại hơn nữa hắn cũng không để ý Cái tên tình địch rác rưởi an tháp lợi Á càng không thèm để ý Cùng lắm là binh lai tương đáng Thủy lai thổ yểm Nhưng đối với nút thắt trong tim tác phỉ Á Hắn ngay lập tức không biết làm thế nào để hóa giải Tinh Linh là một chủng tộc cố chấp, muốn có sự hoàn hảo, trong lịch sử một chồng nhiều vợ không phải không có, nhưng vô cùng hiếm thấy. Muốn để cho tác phí á đối mặt với sự thật, và quay lại với mình, hiển nhiên không hề đơn giản. Trong thời gian này, mặc dù tiểu nha đầu ngả lý ti bận rộn luyện chế các loại độc dược, hy vọng có một ngày có thể giống như sát thủ lưu độc lấy độc nhập thánh, nhưng Na cẩn thận chăm sóc. Nên bên trong biệt viện luôn được quét dọn, không nhỉ một hạt bụi. Các thứ bình thường dương lăng tiện tay đặt ra thì để mặc cho Na và ngả lỷ ti sửa sang lại. Nhưng là không ai biết hắn cất một đôi dép làm bằng cỏ ở trong căn phòng nhỏ trên tầng cao nhất. Càng không ai biết, lúc trước tác phỉ á vừa tết dày, vừa hát cho mình nghe các bài ca dao của tinh linh. Đó chính là thời gian rất hạnh phúc đối với hắn. Từ sau khi đi ra khỏi Đặc Lạp Tư rừng rậm, đánh bại y thước Á trở thành lĩnh chủ, Dương Lăng rốt cuộc không tìm được cái cảm giác hoàn toàn buông lỏng khi đi dạo xung quanh tinh linh bộ lạc với tác phỉ Á nữa. Trở thành một lĩnh chủ cao cao tại thượng, được rất nhiều, mà cũng mất đi không ít. Nhấp một ngụm lang mổ tử lạnh như băng, Dương Lăng không hề trần trờ, triệu thú một sừng ra rồi nhanh chóng đi đến tinh linh bộ lạc ở sâu trong Đặc Lạp Tư rừng rậm. Người đàn ông chính thừa, phải can đảm đối mặt với cuộc sống khắc nghiệt, không sợ bất cứ thứ gì. Người đàn ông đích thực, phải dũng cảm theo đuổi người mình yêu, không ngại bất cứ khó khăn nào. Nhiều năm về trước, Dương Lăng từng có một tình yêu mà không muốn người khác biết, đã có một lần hắn bỏ qua cơ hội. Giờ phút này, đổi một thế giới, nếu lại bỏ qua người mình yêu là tác phỉ á. Cho dù ông trời có tha thứ hắn một lần nữa, hắn cũng không thể tha thứ cho mình. Có lẽ cảm giác được kỳ vọng trong lòng Dương Lăng, thú một sừng hí lên một tiếng, lập tức lao khỏi tòa thành như tia trước, giống như cơn gió nhằm về phía đặc lạp tư rừng rậm trải dài ngàn dặm, Theo quy mô của lãnh địa được mở rộng, theo sự phát triển của thợ săn công hội. Không cần dương lăng phân phó, mỗi ngày đều có người mang đến rất nhiều ma thú máu huyết và ma thú tinh hạch phẩm chất tốt. Khác với ma thú cấp thấp như giác phong thù, lang chu vương và tà nhãn bạo quân, thú một sừng có thể nuốt ma thú tinh hạch của tất cả các loại. Sau khi nuốt rất nhiều tinh hạch, mặc dù ngay lập tức không có biến hóa lớn, nhưng tích lũy một thời gian cũng có hiệu quả rất kinh người. tốc độ càng lúc càng nhanh mà ma pháp hệ lôi diện cũng có uy lực càng ngày càng kinh người theo trí nhớ của thú một sừng chỉ cần mỗi ngày đều nuốt đủ ma thú tinh hạch như vậy không cần bao lâu là nó có thể từ tám giai tăng lên đến 9 giai đến lúc đó thực lực vượt xa ma thú cấp chính bình thường ngay cả hắc long bình thường cũng không phải đối thủ của nó nếu tiếp tục tiến giai đến siêu giai ma thú Trở thành thánh thú một sừng trong truyền thuyết thì còn kinh khủng hơn cả siêu giai ma thú hắc Long Vương. Cưới thú một sừng tốc độ rất nhanh, chỉ mấy canh giờ sau Dương Lăng đã chạy đến tinh linh bộ lạc. Lĩnh chủ đại nhân, xin mời, hoan nghênh lĩnh chủ đại nhân vừa nhìn thấy Dương Lăng, đám tinh linh tiến thủ tuần tra bên ngoài đều đặt tay phải lên ngực hành lễ Tinh linh là một chủng tộc xinh đẹp. Cũng là một chủng tộc trọng tình trọng nghĩa, mặc dù không hài lòng với việc Dương Lăng và Viêu Na ở cùng một chỗ, nhưng không ai bất kính với ân nhân. Dù sao, nếu lúc trước không phải Dương Lăng kịp thời ra tay hỗ trợ, sợ rằng bộ lạc sớm đã bị tên y thước Á ghê tởm phá hủy rồi. Hầu hết tinh linh đều rất lương thiện, đương nhiên, cũng có vài tên khác như vậy, có kẻ như tên An Tháp Lợi Á cũng rất bình thường, thượng bất chính hạ tất loạn. Có nhiều chủ nhân, tự nhiên sẽ có nhiều tùy tùng và người hầu. Chào hỏi mọi người, Dương Lăng thu hồi thú một sừng lại, đi nhanh đến chỗ ở của tác phỉ Á. Là một trưởng lão, ông nội của tác phỉ Á không thể không lo lắng cho tinh linh bộ lạc. Thông qua tin tức tình báo mà lão quản gia mục nhị bá kỳ nghe được, Dương Lăng hiểu được bây giờ hắn cũng rất khó khăn. Cùng với việc gặp mặt để cho hắn thêm xấu hổ. Còn không bằng trực tiếp đi tìm tác phỉ á. Chỉ cần nghĩ biện pháp cởi nút thắt trong tim tác phỉ á. Chỉ cần nàng tha thứ cho mình. Hắn không cần quan tâm đến ý nghĩ của những người khác. Cho dù trưởng lão tinh linh không đồng ý. Cùng lắm hắn mang theo tác phỉ á rời đi. Hắc hắc. Lĩnh chủ đại nhân. Sao lại gấp như vậy. Chẳng lẽ có tâm sự gì sao. Đừng nghĩ đây là ma thú lĩnh. Nếu không cẩn thận đạp phải cạm bẫy. Hoặc là cung tên. Vậy đừng trách chúng ta. Ngươi chính mình muốn chết. Chúng ta cũng không có biện pháp. Dương Lăng vừa mới đi lên con đường đá dẫn vào tinh linh bộ lạc. Hai bên rừng cây liền chui ra một đám ái ái. Có tên Đức Lô Y Hóa Thân thành đại địa bạo hùng cầm trọng phủ trong tay. Có tên Đức Lô Y Hóa Thân thành một con ác điểu quả đen. Có nữ thợ săn cầm trường cung trong tay. Thậm chí còn có hai tên khổng lồ cao gần 5 mét. Tinh linh của hương mặt bộ lạc. Thấy trên áo giáp của mấy tên này đều thuê đồ án hình trăng lưỡi liềm, Dương Lăng rất nhanh hiểu được thân phận của bọn họ. Nghe nói An Tháp Lợi Á mang đến không ít hộ vệ, xem ra chính là mấy tên trước mắt này. Không có bản lãnh đến duy xâm chấn cứu người, nhưng lại trốn ở đây ra oai. Cút, Dương Lăng hừ lạnh một tiếng, bước nhanh về phía trước. Trong mắt người bình thường, đám thị vệ của An Tháp Lợi Á này rất cường đại, nhưng trong mắt hắn thì còn không bằng một cọng tóc. Nếu không nể mặt tác phỉ Á và trưởng lão tinh linh, hắn không đem mấy tên ái ái này nuốt hết vào trong bụng. Ma thú lĩnh chủ. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới ba trăm mười 318, thủ vọng giả nhìn Dương Lăng mặt không đổi sắc bước nhanh tới. Đám thị vệ của An tháp lợi Á nhìn nhìn nhau, tất cả đều vô ý thức lui về phía sau vài bước. Ngay cả kiếm hoàng ai nhĩ duy tư cũng không phải đối thủ của Dương Lăng. Ai dám một mình lao ra tìm cái chết? Bốn bọn hắn còn dựa vào nhiều người, chuẩn bị cùng ra tay, nhưng việc đến trước mắt, nhìn vẻ mặt lạnh như băng của Dương Lăng, ngay lập tức không ai dám ra tay chứ. Hừ, lên, giết chết hắn, đúng, mọi người cùng tiến lên, ta không tin hắn có bốn tay, bước ra phía sau một bước, vài tên Đức, Lỗ Y liền bạo gan, cắn chặt răng lao ra chứ. Quát lên một tiếng rồi hóa thân thành đại địa bạo hùng, vây quanh dương lăng. Hai tên khổng lồ cao 5 mét theo sát phía sau, cây gậy gỗ to lắn đánh mạnh về phía đầu dương lăng. Đám tinh linh động tác rất nhanh, phối hợp ăn ý, trong nháy mắt đều xuất ra tuyệt chiêu của mình. Nhất là đám nữ thợ săn cưới hát báo, động tác càng nhanh hơn. Người khác vừa xông lên, các nàng đã bắn ra một mũi tên sắc bén. phân biệt bắn về phía các vị trí yếu hại của Dương Lăng như đầu, trái tim, tên của nữ thợ săn rất nhanh, hơn nữa khoảng cách rất gần, nhìn thấy Dương Lăng vẫn không nhúc nhích, tựa hồ không kịp né tránh, mọi người vô cùng hưng phấn. Không ngờ, đinh, đinh vài tiếng, tất cả mũi tên đều bắn ngược ra ngoài, giống như bắn phải áo giáp, hoặc là bắn trúng một miếng sắt dày vậy. Cái này rốt cuộc là sao? Khoảng cách gần như vậy mà cũng không thể bắn thủng, chẳng lẽ Dương Lăng gia trì ma pháp tăng lực phòng ngự? nhìn thấy màn cổ quái này, đám tinh linh thất sắc, nghi thần nghi quỷ. Đối với mấy tên nữ thợ săn cưới hác báo, Dương Lăng rất khinh thường, luyện thể vô quyết tu luyện đến cao giai thì thân thể đã mạnh mẽ vượt xa sự tưởng tượng của người bình thường, đừng nói cây cung mềm hoạt. của đám tinh linh mà ngay cả trường cung bình thường sợ rằng cũng không thể đâm vào. hư, ta đập chết ngươi. nhìn thấy dương lăng vẫn đứng yên không nhúc nhích, mũi tên sắc bén không thể nào bắn thủng. đám đức lồ y hóa thân thành đại địa bạo hùng và vài tên cung tiến đều vô ý thức lùi lại vài bước. chỉ có một tên khổng lồ vừa hét lớn vừa đập mạnh về phái đầu dương lăng. hư, muốn chết? nhìn tên người khổng lồ không biết chết sống. Dương lăng hừ lạnh một tiếng, một tay đã giữ chặt được cây gậy gỗ to lớn của đối phương. Thân hình léo lên, một vòng nện vào ngực của hắn. Theo sát liền nhảy lên thật cao, hung hăng đá vào chỗ kín của hắn. Đem tên người khổng lồ cao 5 mét bay bắn ra thật xa. A, bị đánh gãy vài khúc xương sườn. Hà âm bị thương nặng, người khổng lồ điên cuồng lăn tròn trên mặt đất. Nhìn hạ thể của hắn chảy đầy máu tươi và chất lỏng màu trắng. sợ rằng từ nay về sau trên Thái Luân Đại Lục thêm một tên Thái giám khổng lồ. Con chó ngoan không cản đường, nhớ kỹ lần sau không may mắn như vậy đâu. Vỗ vỗ ống tay áo, Dương Lăng lạnh lùng rời khỏi hiện trường. Dù sao đây cũng là địa bàn của Tinh Linh Bộ lạc, để mặt tác phỉ á và trưởng lão Tinh Linh không cần phải lãng phí thời gian với đám lâu la này. Chó ngoan không cản đường. nhìn bóng lưng xa dần của dương lăng một đám lúc trước mạnh miệng giờ hoảng sợ im bặt hận đến cắn chặt răng nhưng cũng chỉ dám thế mà thôi không ai dám đuổi theo tìm chết đã sống ở tinh linh bộ lạc một thời gian dương lăng tự nhiên biết được nhà tác phỉ á ở đâu đi đến bên ngoài cái sân nơi nàng ở xong vừa bước vào sân bản năng cho hắn biết một mối nguy hiểm đột nhiên xuất hiện nhìn quanh bốn phía chung quanh không có bất luận kẻ nào, cũng không có năng lượng ba động, vô cùng quỷ dị. Chẳng lẽ, là sát thủ thánh giai? Kinh hãi, Dương Lăng không dám khinh thường, nhanh chóng rút thanh huyết tinh linh trùy thủ bên mình ra. băng phong vương tỏa phòng ngữ rất cường đại, nhưng ngay lập tức cơ bản không kịp mặc vào. Dương Lăng vô cùng cẩn thận, nhưng đợi một lát. Ngoại trừ tiếng hít thở của tác phỉ á từ trong phòng truyền ra thì không còn động tĩnh gì nữa. Ngưng thần chú ý, cũng không thấy được chỗ nào khả nghi. Chẳng lẽ mình quá đa nghi? Sau khi đi từ từ vài bước, dương lăng khe khẽ nhíu mày. Mặc dù không tìm được nơi phát ra nguy hiểm, nhưng cảm giác nguy hiểm mãi không tiêu tan. Ấn ký hình tháp ở mi tâm cũng khe khẽ động. Địch nhân cường đại không hề sợ. Mà địch nhân đáng sợ nhất chính là bí mật ẩn núp ở một nơi gần đó Đây đúng là sát thủ khiến kẻ khác cố kỵ. trầm ngâm một lát Dương lăng nghĩ ra một biện pháp dẫn rắn ra khỏi hang Ra vẻ đang nghi lắc đầu Bỏ thanh huyết tinh linh trùy thủ trong tay ra Đi nhanh về phía phòng của tác phỉ á Bề ngoài ra vẻ không hề cảnh giác Nhưng lại ngấm ngầm lưu ý hoàn cảnh bốn phía Cẩn thận cảm giác năng lượng ba động trong không khí Một bước, hai bước, ba bước. Trong nháy mắt khi hắn chuẩn bị gõ cửa, thì dị biến đột nhiên xảy ra. Phòng của tác phỉ á có một cửa sổ rất lớn. Bên ngoài cửa sổ có một cây tùng cao lớn. Cách cửa phòng khoảng vài chục bước. Một tia sáng yếu ớt léo qua. Dưới gốc cây xuất hiện một tên tinh linh tóc bạc mặc một chiếc phi phong màu xanh biếc. Cầm một bánh xe cổ quái trong tay. Răng cưa sắc bén leo léo hàn quang. Hừ đao trận, sau một tiếng hử lạnh vũ khí trong tay nữ tinh linh nhóng lên, phát ra một mảnh phong nhận dày đặc. Theo sát, thân hình liền xuất hiện ở phía sau Dương Lăng, thuấn di ma pháp. Kinh hãi, Dương Lăng nghiêng người tránh qua phong nhận lao đến như tia trước. Huyết tinh linh trùy thủ đưa về sau đỡ được vũ khí cổ quái của đối phương, lập tức nhanh chóng rút lui. Nhanh, thật sự quá nhanh. Nếu nói về tốc độ thì tinh linh tóc bạc nhanh gấp đôi kiếm hoàng ai nhĩ duy tư. Hơn nữa còn có vũ khí cổ quái. Thực lực vô cùng thâm hậu khó lường. Hắc hắc. Phản. Ứng không chậm. Đáng tiếc. Thực lực vẫn còn quá kém. Cơ bản không phải là đối thủ của độ tạp tư hương mặt bộ lạc. Nhìn vẻ cẩn thận của Dương Lăng. Tinh linh tóc bạc cười lạnh. Cô cô đoá lạc. Đừng đánh nữa, ngay khi tinh linh tóc bạc ẩn hình, chuẩn bị đột nhiên tập kích lần nữa, cửa phòng liền mở ra, tác phỉ á vừa nói vừa lộ đầu ra ngoài, tác phỉ á nhìn vẻ mặt tiểu tụy, tóc rối bời và hai mắt đỏ bừng của tác phỉ á, dương lăng vừa gọi vừa bước nhanh đến, không ngờ, tác phỉ á nhìn hắn thật sâu một cái liền đóng cửa phòng lại, đi, ngươi đi đi, ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa, tác phỉ á. Nàng hãy nghe ta nói, lúc ấy chạm vào cửa phòng đang đóng im ỉm, lại nhìn tinh linh tóc bạc tên là đoá lạp vừa xuất hiện, dương lăng ngay lập tức không biết nên làm thế nào. Không thể nào trực tiếp nói trước mặt người ngoài lúc đó là na vì giải độc cứu mình, mà dâng tặng thứ quý giá nhất đời nàng là trinh nguyên cho mình. ngươi đi đi, ta không muốn nhìn thấy ngươi, vĩnh viễn cũng không muốn thấy ngươi, ở bên trong cánh cửa truyền ra một tiếng nghẹn ngào. Tác phỉ á, chuyện không phải như nàng nghĩ đâu. Tác phỉ á, mở cửa ra. Tác phỉ á, nhìn tinh linh tóc bạc ở cách đó không xa. Dương lăng hận không được phải đá văng nàng bay ra ngoài. Tuy nhiên, tác phỉ á gọi nàng là cô cô, thì dám chắc quan hệ không tầm thường. Suy nghĩ đá người chỉ có thể giữ lại trong lòng mà thôi. Hừ, quý tộc loài người rào hoạt giống như thỏ tây bá lợi á. Tất cả đều thấy sắc quên tình, nhìn Dương Lăng không mời mà đến, tinh linh tóc bạc vẻ mặt lạnh như băng, hung hăng nói tiếp, tác phi á, khóc cái gì, ta đã sớm nói rồi, loại nam nhân này không bằng giết sạch, ám ảnh đột tập, giết, tinh linh tóc bạc càng nói càng tức, hô, một tiếng dơ thanh vũ khí cổ quái lên, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Dương Lăng, đoá lạc cô cô, đừng, đừng, cảm giác được sát khí dày đặc. Tác phỉ á vô cùng kinh hãi Lấy một cái dây màu xanh biếc ra Quấn chặt lấy tay phải của tinh linh tóc bạc Dương lăng Ngươi đi đi Đi mau Ta không muốn nhìn thấy ngươi Không muốn nhìn thấy mình Thấy Tác phỉ á dù thế nào cũng không chịu mở cửa phòng Dương lăng lắc đầu Hiểu được ngay lập tức khó có thể làm vơi nỗi đau trong lòng nàng Tác phỉ á Thực ra Ta vẫn có bí mật gạt nàng Quê của ta ở cách đây rất xa Có lẽ, chỉ có tu luyện đến thần dai mới có thể trở về, hoặc là, nghe được tiếng nghẹn ngào bên trong cửa, dương lăng trầm ngâm một lát rồi nói tiếp. tác phỉ á, ta đi, vài ngày nữa ta sẽ ra biển, đi đến một nơi rất xa tìm kiếm cái mà ta muốn. Có lẽ, vài tháng là có thể quay lại, nhưng cũng có thể vĩnh viễn không thể trở về. Lần này đến đây, ta muốn nói ta yêu nàng trên thế giới. Có một số việc không thể nào cưỡng cầu, bỏ qua ngược lại có lẽ có tác dụng tốt. Lắc lắc đầu, Dương Lăng đi nhanh khỏi, không hề phát giác ra vẻ mặt khiếp sợ của tinh linh tóc bạc, càng không thấy nước mắt giàn rủi trên khuôn mặt tác phỉ á. Đi lịch lãm, phải tu luyện đến thần giai mới có thể trở về, rốt cuộc đây là gia tộc gì? Chẳng lẽ, Dương Lăng chính là trong truyền thuyết, người nói vô tâm, người nghe cố ý... Vừa nghe Dương Lăng nói phải tu luyện đến thần giai mới có thể trở về nhà. Tinh linh tóc bạc chấn động cả người. Là một người thủ vọng giả của tinh linh Vương Đình. Nàng biết rất nhiều bí mật mà người bình thường khó có thể tiếp xúc. trầm ngâm một lát. Liền dùng ma pháp truyền tin đưa tin tức kinh người này truyền về tinh linh Vương Đình. Bước ra khỏi tinh linh bộ lạc. Dương Lăng triệu thú một sừng ra. Không ngờ, ngay khi hắn cưới lên... Chuẩn bị nhanh chóng rời đi, thì trong không khí trở lên rung động, tinh linh tóc bạc liền xuất hiện trước mặt. Người trẻ tuổi, đây là thư mà tác phỉ Á đưa cho ngươi, nhớ rằng phải nhanh chóng thả an tháp lợi Á ra. Có lẽ tương lai ngươi rất huy hoàng, nhưng bây giờ ngươi tuyệt đối không phải đối thủ của độ tạp tư. Nhét bức thư vào tay dương lăng, tinh linh tóc bạc thuấn di ra ngoài, trong nháy mắt đã không thấy bóng dáng. Cẩn thận Hoàng Kim Cử Long, sau khi ra khơi, nhất định phải trở về bình an. Bức thư không có nhiều chữ, nhưng nhìn chữ viết xinh đẹp. người mùi hương nhàn nhạt quen thuộc trên bức thư. Dương Lăng hiểu được lần này không vô ích. Ma thú lĩnh chủ, chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới ba trăm mười 319, tiểu lão đầu háo sắc Hoàng Kim Cử Long. Nhớ đến lời khuyên của tác phỉ á và tinh linh tóc bạc. Dương Lăng vừa chạy vừa trầm tư nghĩ biện pháp. Ứng phó, căn cứ theo tình báo của lão quản gia mục nhị bá kỳ, tinh linh vương đỉnh ở sâu trong mê vụ xâm lâm là đại bản doanh của tinh linh. Ngoại trừ tinh linh đại tế ti là thần giai trong truyền thuyết, còn có rất nhiều võ sĩ và ma pháp sư hộ vệ cường đại. Trăm ngàn năm qua, mặc dù tinh linh một tộc suy suyp, Mặc dù mê vụ xâm lâm có rất nhiều tài nguyên phong phú Nhưng cho đến bây giờ cũng không ai dám có chủ ý với nơi này Đừng nói là các quốc gia như Ban Đồ Đế Quốc La Tư Đế Quốc Mà ngay cả giáo đình có thể lực khổng lồ Cũng không dám cướp đoạt mê vụ xâm lâm Tài bắn cung và ma pháp tự nhiên của tinh linh Có một không hai thiên hạ Đứng ở trước mặt xạ thủ tinh linh hàng đầu Thì tên cung tiến thủ cường đại nhất của loài người cũng kém xa Trong truyền thuyết Thần xạ thủ cường đại nhất trong lịch sử tinh linh, có thể một tên bắn thủng bầu trời đầy sao, có thể một tên giết chết quái vật ở sâu vạn trượng dưới đáy biển. Thời kỳ Hoàng Kim, tinh linh từng dựa vào các binh chủng cường đại như thần xạ thủ, đức, lũ y mạnh nhất, thống trị cả Thái Luân Đại Lục, có lãnh thổ rộng lớn và dân cư đông đúc, mặc dù đã suy sụp nhưng thực lực vẫn không thể xem nhẹ. Là một trong ba bộ lạc lớn nhất bảo vệ tinh linh vương đình, hương mặt bộ lạc có rất nhiều cường giả thực lực cao siêu, điểm ấy có thể thấy qua bản lãnh tập kích bất ngờ như thuấn di và ẩn thân kẻ khác khó lòng phòng bị của tinh linh tóc bạc. Nếu không bởi vì tình huống đặc thù, Dương Lăng cũng không muốn là kẻ thù của bọn họ, để mặt trưởng lão tinh linh thả an tháp lợi á không có việc gì, là một lĩnh chủ, mình bây giờ có rất nhiều chuyện phải xử lý. Không cần phải so đo tính toán với tên rác rưỡi đó. Đáng tiếc, nhóm người an tháp lợi Á thật sự quá kiêu ngạo. Người như vậy, không để cho hắn một bài học, sợ rằng lần sau lại tiếp tục làm loạn. Hôm nay, nếu vì áp lực của hương mặt bộ lạc mà thả an tháp lợi Á ra, ngày mai, nếu đối phương ép phải gả tác phỉ Á cho hương mặt bộ lạc, Vậy mình có phải là nhịn đau chia cắt tình yêu không? Dương Lăng lắc đầu, bỏ ngay cái ý nghĩ hoang đường này. Bất kể thế nào, thực lực cường đại mới là quan trọng nhất, nếu yếu thế một lần sẽ khiến kẻ địch tiến thêm nhiều hơn. Gương mặt bộ lạc rất cường đại, nhưng chỉ cần mình có đủ thời gian, ma thú lĩnh không sợ bất cứ sự uy hiếp nào. trước không tính gì đến ma thú đại quân mà chỉ cần có một ngày đem phạm vi cấm chế mở rộng ra cả ma thú lĩnh thêm một tầng sát trận thì địch nhân đến bao nhiêu chết bấy nhiêu cưới thú một sừng có tốc độ rất nhanh dạng sáng dương lăng đã về đến duy sâm trấn vừa chuẩn bị tìm cổ đức thương lượng làm thế nào để tăng cường phòng ngự của lãnh địa thì cổ đức trưởng lão địa tinh và ngà luân đại sư đã hưng phấn chạy đến đại nhân thành công Cuối cùng đã thành công, trưởng lão Địa Tinh kích động nói không ra lời, được hắn giải thích, Dương Lăng nhanh chóng hiểu được chuyện gì xảy ra. Nguyên lai, like, từ sau khi khai thác đủ mê huyễn thủy tinh ở trong sơn cốc hạt sư, dưới cố gắng của trưởng lão Địa Tinh, Ngà Luân Đại sư và đông đảo luyện kim thuật sĩ, trải qua rất nhiều thất bại, rốt cuộc luyện chế ra ngũ giác ma pháp truyền tống trận, mặc dù mỗi lần chỉ có thể truyền tống nhiều nhất mười mấy người. khoảng cách xa nhất cũng chỉ có mấy ngàn dặm, vẫn còn kém xa so với ma pháp truyền tống trận khổng lồ của các thế lực lớn như giáo đình và hắc ám hiệp hội. Nhưng thành công đã rất lớn. Chỉ cần kiến tạo truyền tống trận ở các vị trí chiến lược như sơn cốc, duy xâm tòa thành và tát lôi nặc cảng khẩu là có thể hợp ma thú lĩnh thành một thể. Quan khẩu a lạp sơn bị quân địch tấn công. Có thể nhanh chóng điều binh từ duy xâm tòa thành và tát lôi nặc cảng khẩu tăng viện Cũng như vậy, nếu tát lôi nặc cảng khẩu bị hải tặc tập kích Cũng có thể từ các địa phương khác nhanh chóng điều binh đến tăng viện Ngoài ra, có ma pháp truyền tống trận Có thể khai thác ngũ thải quáng mạch trên quy mô lớn Cung cấp tài lực khổng lồ cho sự phát triển của lãnh địa Có đủ tinh tệ Có thể chiêu mộ dũng sĩ nhiều hơn, luyện chế nhiều trang bị cao cấp hơn Có lực lượng vũ trang cường đại là có thể có đủ sức mạnh đối phó mọi uy hiếp Hưng phấn, mọi người không cần dương lăng phân phó liền thử nghiệm ngay sự kỳ diệu của truyền tống trận Ở các góc của sân rộng một ma pháp truyền tống trận Nhanh, đặt tinh thạch vào đúng vị trí, đặt ma thú tinh hạch lên Nhanh, nhanh Nhanh thêm chút nữa, trưởng Lão Địa Tinh và Ngà Luân Đại sư mỗi người một góc, chỉ huy mọi người đặt hơn 10 khối tinh thạch tỏa thành truyền tống trận. Sau khi kiến tạo xong, nhẹ nhàng ngâm nga vài câu, dùng ma pháp khởi động. Một tiếng vang lên, ma pháp trận từ từ chuyển động, hiện lên một bức đồ án thần bí, tản mát ra một vòng sáng nhàn nhà. Trong không trung truyền đến một trận năng lượng ba động huyền ảo. Đại nhân... Xin mời, mời Dương Lăng và Cổ Đức bước vào truyền tống trận. Ngà Luân Đại Sư ngâm nga vài câu. Trong nháy mắt, Ma Pháp Trận nhanh chóng chuyển động. Một vầng sáng vụt qua, đám người Dương Lăng đột nhiên xuất hiện ở Ma Pháp Trận góc đối diện. Tập thể thuấn di, nhìn trưởng lão địa tinh ở bên cạnh và Ngà Luân Đại Sư ở phía đối diện. Dương Lăng hiểu được uy lực của truyền tống trận. Một lần truyền tống hơn 10 người, hơn nửa tốc độ di động không chậm hơn Ma Pháp thuấn di. mà chỉ phải mất ma lực để khởi động ma pháp trận mà thôi. Có truyền tống trận này, lãnh địa sẽ thay đổi rất lớn. Chỉ cần tạo một trạm trung chuyển ở sa mạc Tây Bá Lợi Á, là có thể nhanh chóng đi đến các thành phố lớn của loài người như Mông Đặc Sâm hoặc Ba Phạt Lợi Á, nhanh chóng mở rộng ảnh hưởng của lãnh địa. Chỉ cần mang theo bên mình một tòa chuyện tống trận, nếu lãnh địa phát sinh sự tình gì, mình dù ở cách xa mấy ngàn dặm cũng có thể nhanh chóng quay lại. Vui mừng, Dương Lăng chỉ huy ngả luân đại sư lấy bài tòa chuyện tống trận chắc nờ đó chuyển qua Hắc Thủy Thành và tát lôi nặc cảng khẩu, thử nghiệm lại hiệu quả của chuyện tống trận. Kết quả, rất hoàn hảo. Sau khi khởi động chuyện tống trận, bất kể là ở quan khẩu A Lạp Sơn xa xôi hay là Ma Phương Tòa Thành ở Tòa Thành dưới đất, tất cả đều có thể nhanh chóng trở lại Duy xâm Tòa Thành.